khé miệng nhếch lên một đường cong hấp dẫn, sư đệ là tên hàng phong kia, tiểu tử này vận khí khiến người ta đố kỵ, liên tục hai lần bốc được số không, không biết lần này hắn sẽ ứng phó thể nào. Vệ Trạch nhìn hàng phong lên đài, không khỏi cười nói với Nếp Ngôn. Nếp Ngôn lại thản nhiên nói rằng, Viên Dương đánh không lại hắn. A, làm sao ngươi biết? Vệ Trạch hiếu kỳ hỏi. Nếp Ngôn cũng không trả lời hắn. Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Môn, đệ tử Lý Ngọc.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 nói hàng phong cũng không để ý gì tới viêm dương khi hắn còn đang nói trong nháy mắt đã lao tới trước mặt lúc này đến lượt hắn tấn công viêm dương thấy thế cũng không sợ hãi vận đấu khí thân thể co mạnh lại cả người như đạn pháo bắn về phía hàng phong nhìn thấy viêm dương lại sử dụng liệt diễm chưởng khóe miệng hàng phong hơi nhếch lên giữa không trung biến chưởng thành quyền đánh về phía đối phương quyền chưởng tiếp xúc nhau đấu khí trong cơ thể hàng phong vừa chuyển mạnh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 Ngươi tên là Hàng Phong, ta xác thực đã xem thường ngươi, Sắc mặt phim Dương hơi đỏ lên, nói, bất quá ta tuyệt đối không bại bởi tên đệ tử nhị lưu tông môn như ngươi, tiếp chiêu đi, nói xong, phim Dương chợt khẽ động, lập tức dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Hàng Phong, phim Dương người này, nếu như không phải bởi vì trước hỏa độc nhập thể, lấy tư chất của hắn, quyết không chỉ có nhân giai thất phẩm mà thôi mà thôi, bất quá người này hôm nay dĩ nhiên ngay cả liệt hỏa phần thể đều dùng đến.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 Chờ lần đại hội này kết thúc, ta nhất định sẽ nghe ngươi đàn vài ngày. Nhìn động tác của Hàng Phong, tiêu linh cúi đầu hết một tiếng kinh hãi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Hàng Phong ôm vào trong ngực, nhưng mỗi một lần tiêu linh đều là ngượng ngùng không thôi. Cặp mắt mỹ lệ có chút khẩn trương nhắm lại, lông mi đẹp đẽ hơi run Bất quá khi nàng cảm nhận được khí tức ấm áp từ bàn tay của Hàng Phong truyền đến, cũng dần bình tĩnh lại, nhắm mắt nghe tiếng tim đạp của Hàng Phong. Hai người liền bảo trì tư thế như vậy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 Trên lôi đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, thì ra là Mục dịch thấy mình dùng hết võ học của bản thân mà vẫn không thế phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhất thời có chút ảo não. Bắt nguyên một gia thiện sử trường thương, lúc này Mục dịch chính đang cầm một thanh trường thương ngân sắc, nương theo tiếng hét lớn của Mục dịch, ngân sắc trường thương đột nhiên hóa thành tàn ảnh, một cổ thương trận sắc bén nhất thời hiện tại trước người hắn, lấy tốc độ tựa như lưu tinh áp về phía Lý Ngọc, ngũ hành truy hồn.